anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series xuyên việt tiểu lưu manh, chương là không cần chứng minh. Ở cái phần này thì đoạn đầu nó đâu đấy mất khoảng tầm uh, 15 dòng. Đấy là nó không phải là bản dịch mà mình đã mua mà nó bị thiếu cho nên mình phải đọc ở bản gốc, bản convert nó hơi ọn tà là văn tí nhưng mà mình đã đọc trước rồi. Và mình sẽ cố gắng sắp xếp từ ngữ để sao nghe cho nó luột nhất có thể. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là bọn người Giang Thái Huyền đã đưa truyền âm thạch cho Thái Minh để hắn có thể liên hệ với Gia Gia của mình và gọi là câu Gia Gia của hắn đến. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra giữa bọn họ các bạn nhé. Gia Gia không biết ngươi có tin hay không nhưng đây là một đám người chết sống lại. Thái Minh lần nữa nói tin nhưng mà ngươi nói những cái này để làm gì? Thái Vân Thần Hoàng nhíu mày đáp lại, mau nói ra, ngươi đang ở nơi nào, bản hoàng sẽ tới cứu ngươi. Thuận tiện thì giết mấy tên tiểu tặc kia. Ra Ra, không thể diệt a. Thái Minh liền vội vàng không quên cảnh giác. Ra Ra, bên cạnh người nhưng còn có người nào không? Làm sao? đều là các thúc thúc của ngươi. Thái Vân Thần Hoàng lạnh lùng thốt lên, bọn hắn đều bị vơ vét của cải đang làm ẩm mỹ với ta. Nếu như không phải tìm không thấy người thì bản hoàng đều muốn đập chết người, cái tên tôn nhị thiểu năng trí tuệ này. Dạ dạ, lời tiếp theo ta hy vọng là ngài có thể nghe thấy rõ ràng. Việc này quan hệ trọng đại, quan hệ đến là thái gia, quan hệ đến, thậm chí là toàn bộ thần hoàng vực. Thái Minh chầm giọng nói ra. Thái Vân thần hoàng trong lòng lờ đánh nhưng ngẫm lại thì ông tướng con này cẩn thận tới lui hắn cũng phải nghe một chút xem là chuyện gì mà lại cẩn thận như vậy. Ta mặc dù là bị bọn hắn bắt nhưng mà ta cũng tìm hiểu được một chút tin tức của bọn hắn. Bọn hắn là người đến từ cùng một thời kỳ với thập nhị Long Hoàng, đã tham gia việc tu kiến bảo tàng. Cái gì? Thái gia gia nghe được lời này liền chấn động. Thái vân thần Hoàng thần uy trùng thiên, thần quang hai mắt bắn ra tung tóe pháp tắc bốn phía rung động, vô số những đường vân pháp tắc tràn ngập bốn phía. mau nói xem, người đến tột cùng đang ở đâu? Người xác định bọn hắn nói đều là sự thật sao? Gia gia, ta không dám khẳng định, nhưng mà bọn hắn tùy tay liền xuất ra là Tây Hoàng đao Kinh đã thất chuyển Một người trong đó lại càng vô thanh vô tức Phá đi trận pháp trong bảo cố Tạo nghệ trận pháp như thế Nhìn khắp toàn bộ thần hoàng vực cũng không tiếm được người thứ hai Thái Minh hít sâu mà một hơi mà nói Coi như không phải thì nhân tài như thế cũng có tác dụng rất lớn Thái Vân thần hoàng cũng kích động nói Không tệ Cho nên ta muốn mang bọn hắn đến chỗ của Thái Gia Gia Chỉ là không khéo Gia Gia lại không có ở nhà Thái Minh giải thích Bọn hắn người mạnh nhất chỉ là thần vương đỉnh phong Lại còn đang ở thời kỳ suy yếu Thế nhưng nếu đó là lão quái vật Ở thời kỳ đó thì khó đảm bảo là Sẽ không có những con át chủ bài Để bảo mệnh Thái vân thần hoàng tỉnh táo lại Thời kỳ suy yếu, rất tốt mau nói ra địa điểm, bàn hoàng sẽ lập tức tới ngay Thái minh xác định hết thể tin tức Đều đã nói ra Lúc này mới thông báo địa điểm Nếu như nghe tin không được đầy đủ Vừa tới đã trực tiếp động thủ Những lão quái vật kia không đỡ nổi Thì chẳng phải là bảo tàng sẽ chấp cánh bay đi hay sao Đối với bảo tàng Thái Vân Thần Hoàng hiểu rõ So với Thái Minh nhiều hơn rất nhiều Thái Minh chỉ biết đến bảo tàng Nhưng lại không biết cụ thể là bảo tàng gì Và quan hệ gì với thập nhị Long Hoàng Nhưng Thái Vân Thần Hoàng lại tin tưởng Đó chính là kho báu do thần đế lưu lại Đối phương Có thể nói ra thập nhị Long Hoàng Là đại biểu cho Có phải, à không Bất kể có phải lão quái vật ở thời địa điểm Bảo tàng được xây dựng hay không Hay là có tham dự tu kiến bảo tàng hay không, chỉ vòn vẹn, có thể vô thanh vô tức phá đi trận pháp của bảo cố. Thủ đoạn bậc này đã đáng giá để tự mình phải đi một chuyến. Hiếu ra, lục thương cùng với thần vương đỉnh phong kia kích động nhìn Thái Minh. Thái Minh gật đầu ra hiệu là mình đã thông báo. Còn người giang Thái Huyền cũng xuất quan, mộ phong vội vàng hầu hạ, lại lấy được một viên hỗn độn đan khen thưởng, mừng đến mức mặt mày hớn hở. Thái Minh, lần này ngươi lập xuống công lao không nhỏ, Viên này thưởng cho ngươi. Tiểu hành thiên cũng đưa qua một viên đan dược. Đà tạ đại nhân. Thái Minh gượng cười một tiếng nhưng lại nắm đan dược trong tay không ăn. Lão tổ nhà mình đã sắp tới rồi, cũng không thể thời khắc mấu chốt lại hốc phải một viên độc đan. Thái Minh huynh đệ, Nếu như ngươi không ăn thì cho chúng ta cũng được. Mấy người mộ phong nhìn thẳng vào viên đan dược đó. Âm. Uhm. Đúng lúc này thì áp lực mênh mông cuốn tới thần uy mạnh mẽ. Bọn người mộ phong sắc mặt cuồng biến thì thần sư thì tựa như một con chó bị dọa sợ núp ở một bên. Ba người thái minh trực tiếp quỳ xuống. Cái uy áp thần hoàng này bọn hắn rất quen thuộc. Chính là thái vân thần hoàng tới rồi. Bọn người giang thái huyền thì ngồi ngay ngắn đó mà thưởng trà. Nhìn... Thái vân thần hoàng ngự không mà xuống, không hề có chút kinh ngạc nào. Thời khắc mà bọn họ đưa chuyển tấn thạch ra thì đã suy nghĩ tới vấn đề này. Bạn hoàng là thái vân, chư vị bắt tôn nhị của ta, cướp tài nguyên của tộc ta có phải hay không là phải cho bản hoàng một cái công đạo một đầu tóc bạc sợi dầu cũng hòa dầm hai mắt sáng ngời hữu thần sắc mặt mười phần hồng nhuận thái vân thần hoàng đã tới bàn giao là do tôn nhi của ngươi cứng rắn muốn đi thờ chúng ta chúng ta có thể làm gì long hạo bận đã dĩ rằng tài già không tin người hỏi hắn xem thái mình ngáo ra còn thái vân thần hoàng thì hơi chậm lại người tốt à lần sau thời điểm còn chưa xác định thì đừng có chơi cái trò gì mà tự chui đầu vào lưới bắt bà bà trong hũ. về phần bắt tôn nhi của ngươi chính ngươi hỏi hắn một chút xầm đây là vì lý do gì tiểu hành thiên kinh Thường nói thái vân thần hoàng ngáo ra tôn nhi của mình bị bắt tài nguyên bị cướp vậy mà mình còn không chiếm lý sao bất kể nói thế nào thì tôn nhi của bản hoàng bị bắt bản hoàng cũng phải có chỗ biểu thị nhưng bản hoàng cũng không phải hạng người ngang ngược thế này đi nếu như tiếp của bản hoàng ba trưởng vậy thì mọi thứ xóa bỏ còn nếu không thể, còn xin chư vị trả về tất cả tài nguyên, hai vân thần hoàng nói có thể chứ? Long Hạo tiếp lời rồi nhìn về phía Thánh Viên Vương vội giả ngươi đi đi. Ta Thánh Viên Vương sắc mặt hơi biến, mình chỉ là thần vương đỉnh phong chứ đâu phải những cường nhân kia của đạo tràng. Ta sau khi chịu ba trưởng của thần hoàng thì sẽ chết rất thê thảm. Bảo ngươi đi thì liền đi đi. Một đám người thúc dục bất đắc dĩ Thánh Viên Vương chỉ có thể kiên trì mà lên. Cũng may là hàng Nga đã đánh ra một phần lực lượng Rót vào thể nội của hắn Thái vân thần hoàng thì cũng không xuất thuần lực Hắn hiện tại sẽ không hạ sát thủ Lần này tới đây cũng chỉ là để thị uy thôi Sao có thể hàng phục được đám người này hay không Sau bao trưởng giao ước Cả người thánh viên vương hoàn toàn là nằm trong trạng thái chóng váng Một trường hạ xuống Thánh viên vương phun ra một ngụm thần huyết Cả người như sắp nổ tung Nhưng trong chốc lát đã trở lại bình thường Sức mạnh trong cơ thể cũng tăng lên Thái Vân Thần Hoàng đánh ra một chưởng khiến nôn ra máu thì không ngạc nhiên, nhưng Thánh Viên Vương lại lập tức khôi phục như ban đầu, khiến ông ta rất kinh ngạc. Lần này uy lực của chưởng tiếp theo sẽ tăng lên vài phần, lại một chưởng ập tới, Thánh Viên Vương cũng đánh ra một chưởng, đôi bên đều hạn chế thần lực trong phạm vi nhỏ, cố gắng không thu sự chú ý của người ngoài. Sau một chưởng này Thánh Viên Vương lại học máu, một luồng khí lạnh lưu chuyển nhanh chóng chữa lành vết thương của ông ta, vết thương bên ngoài lành ngay lập tức. Ánh mắt của Thái Vân Thần Hoàng ngưng trọng, Ông ta nhìn ra được là có người âm thầm ra tay. Là ai? Ở trong đám lão quái vật này. Nhưng mặc kệ là ai, nếu đã không dám đích thân ra mặt thì chính là không muốn đối trọi gây gắt với ông ta. Cũng tức là người nọ cố kỵ ông ta, không dám động thủ. Thái Vân Thần Hoàng đã hai trưởng rồi. Lòng hạo nói nhỏ. Trường thứ ba tạm thời giữ lại. Thái Vân Thần Hoàng nhìn thánh viên. Cổ hàn khí kia đã yếu bớt. Trường thứ ba này thánh viên vương chắc chắn sẽ chết. Nghĩ một chút, ông ta ngự không mà xuống Nhìn về phía mọi người Không ai À không biết là ai trong các người có thể giải quyết được đây Ai cũng có thể làm được Cả đám đồng thanh nói Nếu đã như thế thì bổn hoàng nói thẳng Mình nhì, dẫn bọn hắn rời đi Thái vân thần hoàng vung tay lên Thần lực mãnh liệt cuốn ba người thái mình đi Đám long hạo không nói gì thấy hành động của ông ta Nhân tiện cũng bảo mọi người mộ phòng lui xuống Các người thực sự là người từ thời kỳ đó sau Thái Vân Thần Hoàng nghiêm mặt nói, ta nghĩ các người biết chuyện Thái Minh sẽ chuyển tin. Sao có thể thành công giở trò trước mặt một đám lão quái vật được chứ? Đối phương đồng ý đưa đá chuyển tin cho Thái Minh thì rõ ràng chính là muốn ông ta tới đây. Hà tất phải chứng minh, lòng hạ tự đắc nói. Thái Vân Thần Hoàng không nói gì. Ông ta liếc nhìn mọi người một cái, thực sự là nhìn không ra, Thần Vương Đỉnh Phong cũng không ít. Nhưng nhìn thế nào cũng không cảm thấy những thần vương đỉnh phong này giống loại láo quái vật đó Đám người Giang Thái Huyền lại còn quá trẻ Không có một chút cảm giác là đã trải qua một đoạn thời gian dài như thế Cuối cùng ánh mắt quán dừng lại trên người Long Hình Nhi Vị này trông rất kỳ lạ Ông ta bỗng nhiên nhướng mày Một viên đá kỳ dị xuất hiện Màu đỏ nhạt sáng bóng hiện ra Ánh mắt của Long Hình Nhi lạnh lùng nhìn về phía Thái Vân Thần Hoàng thánh Long huyết thạch Đúng vậy Người thực sự có quan hệ với nơi đó, đến từ thời đại xa xôi kia, còn là long tộc nữa. Thái vân thần hoàng kích động đến mức run lên, nàng ta chính là hóa thạch sống. Thánh Long huyết thạch này là ông ta lấy được từ bảo khố của long đế, có thể cảm ứng được huyết mạch long tộc. Hiện tại, thứ này đã trở thành truyền thuyết, nhưng long Hinh nhi lại có thể nói ra được, vậy thì 8 phần 10 là lão quái thai. Hơn nữa, thánh Long huyết thạch này chỉ có cảm giác với huyết mạch long tộc ở cấp thần hoàng, thậm chí thần đế. Cả thần giới sớm đã không còn ai sở hữu huyết mạch long tộc mà có tiềm lực này, chỉ có mỗi long tộc mà thôi. Ông ta vốn là muốn lấy nó ra để đám người này nhận, nhưng không ngờ tới lại còn có một long tộc từ thời kỳ kia, điều này khiến ông ta càng thêm kích động. Ngọc Long thần vương bĩu môi, thật dàn cũng có chút cảm ứng, tiếc là không biết long huyết thạch, hơn nữa cảm ứng cũng rất yếu. Trừ vị có tâm, khiến cho bổn hoàng đến nơi này, hẳn là không phải để nói chuyện phiếm đấy chứ. Thái vân thần hoàng bình tĩnh lại nhẹ nhàng cười nói Bọn ta cũng có thể tìm được những thần hoàng khác Long Hạo lên tiếng Nếu không phải tôn nhi nhà ngươi nói thái gia ngươi Có rất nhiều thần dược Thì bọn ta đã thực sự không muốn gặp ngươi Bọn hoàng hiểu Các ngươi đều đang trong thời gian suy yếu Cần thần dược để khôi phục tu vi Thái vân thần hoàng lên tiếng Dừng lại một chút lại nói Cho nên các ngươi muốn bổn hoàng giúp các ngươi thu thập thần dược sau Thông minh Long Hạo nói Về phần kho báo lòng đế, ta nghĩ người hiểu rất rõ độ khó nhằn của nó, ta cũng không giấu giếm người. Nếu không có chỉ điểm của bọn ta, các ngươi có qua bao nhiêu năm tháng nữa, cũng không mở ra được kho báu lòng đế đâu. Thái Vân Thần Hoàng không phản bác, nhiều năm qua như vậy rồi quả thật là vẫn mở không ra. Người sẵn sàng hợp tác với ta mở kho báo lòng đế xong Thái Vân Thần Hoàng kinh hỉ nói, đúng vậy, bọn ta đã trải qua suy nghĩ rất lâu, nếu cứ tiếp tục âm thầm khôi phục thì phải mất rất nhiều thời gian. Không bằng đi tìm một vị thần hoàng hợp tác rồi cùng nhau phát tài, Long Hạo nói. Các ngươi đã tham gia xây dựng kho báu lòng đế, vậy có biết bên trong có bảo vật gì không? Đột nhiên Thái Vân thần hoàng hỏi. Thứ lỗi, có mà trả lời, Long Hạo lắc đầu. Đến lúc đó người sẽ biết bên trong có cái gì. Hiện tại ta không vào được, các người nói cho ta biết cũng chẳng ảnh hưởng gì, hay là các người cũng không biết. Thái Vân thần hoàng lạnh lùng cười nói. Trong kho báu lòng đế có cất giấu Long Đế Kinh có thể giúp các ngươi bước vào tìm hiểu các câu đố về thần đế. Đây là thứ các ngươi muốn nghe sau, lòng hình nhì cười lạnh nói. Nếu ngươi muốn hỏi chuyện này, thì bổn Vương nói rõ cho ngươi biết có tất cả, thậm chí có cả thứ mà các ngươi không dám nghĩ đến. Đều có, thậm chí có cả thứ không dám nghĩ đến. Hai mắt của Thái Vân thần Hoàng nóng lên, kỳ thực câu vừa rồi chỉ là thuận miệng hỏi thôi. Hiện tại thì thần Hoàng ai mà không đoán được ở trong đó, có cái gì để đột phá thành thần đế cơ chứ? Cho dù không có thì cũng có bảo vật khiến người ta điên cuồng. Nhiều năm như vậy chỉ khai phác vài góc nhỏ mà khiến thực lực của không ít thần hoàng tăng lên nếu như mở ra toàn bộ nhất định khiến cả thần giới phát điên. Thái vân thần hoàng, bọn ta có thể giúp ngươi tiến vào khó báo lòng đế thậm chí có thể giúp ngươi giải quyết một số cấm chế bên trong. Lòng hình nhì thản nhiên nói nhưng mà ngươi có thể thu thập được bao nhiêu tài nguyên để bọn ta khôi phục nguyên khí chứ? Đừng lo lắng. Vấn đề tài nguyên cứ giao cho bổn hoàng, Thái Vân Thần Hoàng bình tĩnh lại, hào sảng nói. Chỉ là một ít tài nguyên mà thôi, bổn hoàng nhất định lấy cho các ngươi. Thái Vân Thần Hoàng, có một chuyện phải nói cho người biết. Lúc trước bọn ta thi công, không có vật phẩm gì đặc biệt cả, nên không thể phá vỡ nó, long hạo nói nhỏ. Và mặt của Thái Vân Thần Hoàng trở nên ngưng trọng. Ông ta vốn là muốn lừa bọn họ trước tiên lấy đi một phần bảo vật, còn tài nguyên thì tùy tiện gửi một ít là được. Giờ có vẻ nếu như không cố gắng thu thập tài nguyên Thì bọn họ cũng sẽ không mở ra Một nhóm lão quái vật quả nhiên là không dễ lừa Thái vân thần hoàng cười nói Cần gì cứ lên tiếng Chẳng bao lâu nữa vừa bạn có một cơ hội tốt Chư vị có thể thử một lần Chư vị Ở ngoài vùng núi hoang dã này Thì chỉ bằng đến thái gia ta ngồi nói chuyện Thái vân thần hoàng mời Cũng được Mọi người gật đầu đi theo Giang thái huyền cùng với thần ma của đạo tràng đi cuối Không có để ai chú ý Một đám đệ tử của Thái gia đã đợi từ lâu, lúc này nhìn thấy Thái Vân Thần Hoàng mang người về, từng người ngự không lạnh lùng nhìn Thái Minh. Thái Minh, đợi lát nữa tính sổ với người, những tên này là trộm sao, đợi dốc xương cầm miệng đi. Thái Vân Thần Hoàng hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng quét qua tất cả. Những người này đều là khách quý của Thái gia ta, nhìn thấy bọn họ cũng như thấy bổn Hoàng. Những người này chính là chìa khóa bí mật của kho báu, ông ta còn phải trông cậy vào họ để mở ra kho báu lòng đế một bước lên trời. Khách quý nhìn thấy họ giống như thần hoàng lão tổ sao? Toàn bộ thái gia hoang mang. Có phải thái vân thần hoàng bị ngốc rồi không? Người ta bắt cháu trai của ngươi, cướp vào khố. Ngay cả bọn ta cũng không buông tha, Mà ngươi giờ lại nói với bọn ta rằng chúng là khách quý sao? Mọi người ngơ ngác nhìn nhau mà nhất thời không biết làm sao nên tiến lên hành lễ hay là lui xuống rời đi đây. Gia chủ thái gia thái hồng chốc nữa đến gặp ta. Thái mình Đưa những vị khách quý này đi nghỉ ngơi trước Thái vân thần hoàng hạ lệnh Sắc mặt thái mình khẽ biến Không phải là nên để ta nghỉ ngơi Xoa dịu trái tim đang sợ hãi của ta sau Tại sao còn bảo ta ở cùng một chỗ với đám điên này Thái mình không dám trái lời của thần hoàng Chỉ có thể đưa đám người long hạo vào nhà nghỉ ngơi Thái già cũng không tệ Thế sự thực là vô thường Ai có thể nghĩ đến tối hôm qua Còn đến đây cướp đoạt tài nguyên của bọn họ Hôm nay lại trở thành khách quý Mộ phòng thổn thức cảm thắn Các miệng Thái Minh co giật trong lòng lạnh lùng nghĩ. Đợi bọn ta lợi dụng các người xong sẽ xử lý các người sau. Mộ phong. Long hạo đột nhiên gọi. Lão tổ, mộ phong ở đây. Mộ phong nhanh chóng cùng kính nói. cái thứ ở góc đó không? Chúng ta cần phải có đôi mắt tinh tưởng mới có thể phát hiện được. Long hạo nghiêm nghị nói. Vâng, lão tổ. Mộ phong vội vàng chạy tới đào ra một cây thần dược cấp thần nhân. Thái Minh ngáo ra. Dù biết các ngươi còn đang yếu nhưng không đến mức như thế chứ cái đó có khác gì cỏ dại đâu, chư vị đại nhân, mọi người sẽ sống trong gian trạch viện này, nếu cần gì cứ phân phó một tiếng là được. Thái Minh nói, được rồi, người có thể cút, lòng hạ xua tay. Tiếp theo phải làm gì đây? Sau khi Thái Minh rời đi, Ánh Viên Vương liền hỏi. kế tiếp thì nghĩ cách cướp một chút đồ ở Thái gia, hết rồi thì cạo một lớp da. Sau đó, trường nào Thái Vân thần hoàng lo lắng, thì ông ta sẽ chủ động đi thu thập thần dược. Rồi nghĩ cách đưa nhóm chúng ta tới kho báu của Long Đế, Long Hạo nói. Điều quan trọng nhất là thần dược, là tài nguyên, Tiểu Hành Thiên nói. Tốt nhất là lấy hết của bọn họ, ví tiền đủ nặng thì mới có sức mạnh. Đúng vậy, sức mạnh cũng rất cần thiết, hiện tại ta không chắc là có mở được không đâu, Long Hình Nhì cũng nói. Ờ, kế tiếp Thái Vân Thần Hoàng nhất định sẽ đến đây, chúng ta cứ chờ xem. Ngọc Long Thần Vương gật đầu không nói nhiều. Quả nhiên không bao lâu Thái Vân Thần Hoàng đến trên mặt mang theo nụ cười đã để chư bị phải đợi lâu. Không sao, lúc trước ngươi nói vừa vặn có một cơ hội, không biết là cơ hội gì vậy? Long Hạo hỏi. Cơ hội này là cơ hội để tiến tới bên ngoài của kho báu, Thái Vân Thần Hoàng nói. Bên ngoài kho báu rất ít cờ duyên, lại tương đối an toàn. Nó cũng cho phép các ngươi hiểu được hoàn cảnh của kho báu hiện nay. Trải qua vô tận 5 tháng, hoàn cảnh chắc chắn đã thay đổi. Thái Vân Thần Hoàng cũng không nghĩ tới việc để bọn họ trực tiếp tiến vào trong một lần. Hơn nữa ông ta còn không có năng lực này Không phải trực tiếp đến chỗ kho báu sao? Lòng hình nhì nhíu mày. Đương nhiên là không. Việc thăm dò kho báu cần có thời cơ. Thần Hoàng luôn ngồi quan sát sự chuyển động không gian của kho báu. Nếu động thủ thì hắn sẽ biết. Nếu không có động thủ thì chỉ có thể nhẫn nại thôi. Thái vân thần Hoàng nói. Các ngươi có thể đến khu vực ở vòng ngoài trước. Bên ngoài cũng có một chút tài nguyên. Vậy cũng được. Bên ngoài thì bên ngoài. Lòng hạo nói. Có thần dược không? Bọn ta cần rất nhiều thần dược. Có. Ta đặc biệt vì tìm cho các ngươi mỗi người một gốc thiên thần, Thái Vân Thần Hoàng hào sảng nói. Cả đám ngớ ra. Đừng có ghét bỏ. Không phải, ta chỉ muốn nói là người thật giàu có, lòng hạo cảm thán. Bọn ta đã cướp đoạt Thái Gia thành ra như vậy, ngươi còn có thể lấy ra nhiều thần dược như vậy sao? Bọn ta đến đây quả thực là quyết định đúng đắn. Thái Vân Thần Hoàng nghe tôn nhi những người nói là người có tận 10 cái dược tiền tiểu Hành Thiên nói. Đây là của Thái gia ta chứ không phải của riêng bổn hoàng." Thái Vân Thần Hoàng ho nhẹ một tiếng. "Hơn nữa, con phải đi tiến cống cho Bắc Hoàng đại nhân, còn thừa lại không có bao nhiêu. Chả, ta nói này Thái Vân, sao người lại có thể nghĩ vậy chứ? Ký phách của ngươi đâu?" lòng hạo khinh thường nói. "Không phải chỉ là thần hoàng Đỉnh Phong thôi sao, ngươi để bọn ta khôi phục, giúp ngươi mở ra kho báu lòng đế, ngươi còn sợ một tên thần hoàng Đỉnh Phong sao?" Lúc đó không phải là người dân lễ cho hắn, mà là hắn mới phải là người dân lễ cho người, Ngọc Phong nói tiếp. Đúng đúng, thứ trong kho báo long đế đủ cho ngươi đột phá tu vi hiện tại trở thành thần hoàng đỉnh phong, thậm chí là đạt tới cấp bậc tối cao trong truyền thuyết. Long Hinh Nhi cùng đám người Ngọc Long thần vương cũng sen mồm vào. Thái vân thần hoàng vốn dĩ còn muốn nói mấy câu khách sáo làm màu, nhưng mấy tên này mỗi người một câu miêu tả tương lai rất có thể trở thành sự thật. Cùng mấy lão quái vật đó phân chia, hay là tự mình độc chiếm, hay gọi mọi người tới cùng chia kho báu đây, đồ ngốc cũng biết là nên lựa chọn như thế nào. Nhưng mà Thái Vân Thần Hoàng cũng rất kiêng kỵ, những lão quái vật này nếu khôi phục lại được tu vi, chính ông ta chưa chắc đã là đối thủ đây này Thưa vị, ta hy vọng các người có thể đoàn kết cùng chia sẻ, bao gồm cả tài nguyên, Thái Vân Thần Hoàng nói. Muốn không cho tài nguyên cũng không được, đám lão quái vật này cũng không phải hiền lành gì. Hiện tại các ngươi đều suy yếu cả rồi Quan hệ lại tốt như vậy Vậy các ngươi cùng nhau chia tài nguyên đi Bấy nhiêu người cùng chia với nhau Các ngươi có thể khôi phục nhanh đến cỡ nào Đó là đương nhiên Lòng hạo cam đoan Tài nguyên của bọn ta đều sẽ chia ra Tài nguyên không chia hết Thì bán đi để chia tiền Thái Vân, Ngươi phải nhớ rõ câu nói đó Làm người không thể không có chí tiến thủ Dựa vào cái gì ngươi phải cùng phụng hắn Mà không phải lán hắn cùng phụng ngươi Trước kia ngươi không được Nhưng hiện tại chính là cơ hội để vùng lên. Thánh viên Vương nói Tại sao ta lại có cảm giác các người đang lừa ta nếu không có thần Hoàng Đỉnh Phong làm chỗ dựa vững chắc liệu ta có thể sống thoải mái như vậy không? Tuy nhiên bọn họ nói đúng một khi tiến vào kho báu Long Đế chính mình nhận được cơ duyên thì sợ chó thì thần Hoàng Đỉnh Phong. Khi nào thì có thể đi ra bên ngoài đó Long Hạo lại hỏi Hai ngày sau nhưng mà dù ở bên ngoài hay bên trong thì cũng không chỉ có mình thái gia ta còn có các thế lực gia tộc khác nữa hy vọng các người đến lúc đó đừng để bị lộ thái vân thần hoàng trầm giọng nói tin tức này nhất định không được lộ ra ngoài nếu tin tức về người thiên cổ sống lại đồng thời đã từng tham gia vào việc xây dựng kho báu lòng đế này mà bị truyền ra ngoài thì phòng trưng năm vị thần hoàng đỉnh phong đều sẽ đánh chết ông ta rồi cướp người đừng lo lắng bọn ta cũng không có ngốc long hạo xua tay cười nói cùng lắm thì bọn ta bảo là bị người uy hiếp thái vân thần hoàng ngáo ra Ý của ngươi là đến lúc đó đẩy hết toàn bộ trách nhiệm cho ta. Ta nghĩ tốt hơn hết là nên giữ các ngươi lại đây, không cho ra ngoài mới là tốt nhất. Ta còn có chuyện phải làm, các ngươi nghỉ ngơi trước đi. Thái Vân Thần Hoàng cũng lời nói chuyện với bọn họ xoay người rời đi. Thái Vân, đừng quên dược điền của ngươi, long hạo với theo nhắc nhở. Bước chân của Thái Vân Thần Hoàng càng nhanh hơn, toàn bộ 10 dược điền kia của ta cũng không đủ cho các ngươi khôi phục đâu. Chỉ có một cây thần dược thiên thần hơi ít, Mọi người khẽ thở dài đồng loạt rơi tầm mắt về phía căn nhà bên kia. Đó là nơi ở của chàng chủ và thần ma đạo tràng Thái Vân Thần Hoàng cũng đến tìm Giang Thái Huyền. Theo lời giới thiệu của Thái Minh thì người này có địa vị rất cao trong đám lão quái vật. Thần vương Giang Thái Huyền, Thái Vân Thần Hoàng nhìn thấy hắn ánh mắt hoang mang Đây rõ ràng chỉ là một chân thần đỉnh phong, tuổi cũng không lớn. Nhưng ta cảm thấy một khí tức thê lương trên người Giang Thái Huyền. Như thế đã được hình thành và bồi đắp trong nhiều năm. Giang Thái Huyền cũng nhìn lại sau khi luyện hóa căn nguyên thần ma qua thực khí tức quán thay đổi. Mỗi một lần bồi đắp căn nguyên thần ma đều là một đoạn thời gian dài khó mà đong đếm. Thái Vân Thần Hoàng sao lại tới đây? Giang Thái Huyền hở hững nói. Không có việc gì chỉ là đến xem một chút thuận tiện hỏi các người cần bao nhiêu tài nguyên để khôi phục. Thái Vân Thần Hoàng nói mỗi người tu luyện đều khác nhau thần lực trong cơ thể cũng không giống. Mặc dù ông ta không có bí mật kiểm tra đo lường Nhưng trong lòng vẫn là có chút không chắc chắn Không nhiều lắm Số tài nguyên đủ để khôi phục 10 người đồng cấp Thì có thể giúp một người trong bọn ta khôi phục Giang Thái Huyền cười nói Không hổ là tiền bối Khóa miệng của Thái Vân Thần Hoàng co giật Chuyện này khác với ông ta tưởng Ta cứ nghĩ mấy người thôi đã đủ rồi Vậy mà ngươi vừa mở miệng đã nói 10 người Các người cũng hiểu được về đạo trận pháp sau Thái Vân Thần Hoàng lại hỏi, kho báu nhà ông ta còn chưa kịp phản ứng một tiếng thì đã trực tiếp bị cướp sạch rồi. Nếu trận pháp cũng không hiểu, vậy thì kho bóng này còn cần bọn ta tới xây dựng hay sao? Giang Thái Huyền xua tay nói, có thể hỏi câu khác được không? Toàn hỏi mấy thứ không đâu. Trong lòng Thái Vân Thần Hoàng trở nên nặng nề, nói cũng đúng. Trận pháp mà còn không biết thì kho báu lòng đế cũng không cần bọn họ tới xây dựng. Ông ta chắp tay đứng dậy cáo từ. Hai ngày sau, mời chú vị đi ra ngoài. Bồn hoàng không làm phiền nữa. Giang Thế Huyền khẽ thở dài nhìn về phía Hằng Nga. Tiên tử, không phải nói là đưa ta đi lên cung trăng sao? Hằng Nga trợn mắt nhìn hắn, giọng nói lạnh lùng trong trẻo. Ta muốn dạy Long Hình Nhi. Còn về việc đưa người đến làm khách ở Thái Âm Tinh, về sau sẽ có cơ hội. Giang Thế Huyền bĩu môi, tất nhiên là về sau sẽ có cơ hội. Nhưng chắc chắn ta không phải là người duy nhất. Nhất định người sẽ mở nhóm vân tiêu hậu thổ. Trang chủ Có muốn Na Cha đưa người bay qua hay không? Na Cha mở miệng nói. Giang Thái Huyền ngỡ ra. Tôn Hậu Tử hồ đồ, ngươi cũng hồ đồ sau. Ngươi ta là Thạch Hầu, Được rồi, ngươi là Củ Sen. Ta cũng mặc kệ ngươi. Bầu không khí ở Thái Gia nhất định là không giống như mọi khi. Thái Minh vẫn không thoát khỏi số phận bị đánh cho tơi tả, Mà hắn còn là không thể nói rõ nguyên nhân, chỉ có thể nhận trận đoàn này. Ta rất hối hận tại sao lúc đó lại để lại tên này, để lại tên chứ. Thái Minh lau vết máu nơi khóe miệng Nếu như lúc đó không để lại hàng chữ Mà chỉ viết thông báo cho thần hoàng lão tổ là được Sao lại ngứa tay bệnh bạ như vậy làm gì Đây là nơi ở của gia chủ Thái Hồng sau Long hạo thò đầu vào mỉm cười hỏi Đúng vậy, ngài tìm gia chủ có chuyện gì Họ vệ thần vương khẽ nhú mảnh ngăn lại Gia chủ đi gặp lão tổ Nếu ngài có chuyện gì thì xin đợi gia chủ trở về Không ở đây, không ở đây thì càng tốt Long hạo cười nhìn Long Hình Nhi bên cạnh Động thủ đi một thần vương sơ kỳ mà thôi chủ nhân ở đây còn không dám cản ta các ngươi định làm gì hộ vệ thần vương kia ngẩn ra còn trước kịp phản ứng đã bị long hình nhì tát cho một cái bay ra ngoài hôm qua ta trông thấy rồi lão gia kia còn cất giấu một cây thần dược nếu như không phải đi gấp thì lúc đó ta đã lấy long hạo lẩm bẩm tiến vào phòng hắn nhanh chóng chìm được ám cách ở bên trong quả thật còn thần dược còn là cấp thần vương nữa các người thật quá đáng Không sợ Thái Vân lão tổ. Thái Vân lão tổ nhà các ngươi nói rồi, thấy bọn ta cũng như thấy hắn, ngươi có ấm ức gì thì có thể nói ngay với ta. Long Hạo thu thập thần dược, tỏ ra là mọi chuyện trở lại bình thường, bình tĩnh nhìn tên hộ vệ kia. Gã hộ vệ thần vương ngáo ra, con bà nó, đây thực sự là khách quý sao? Thái Vân thần hoàng, ngươi có chắc là ngươi không đưa nhầm một đám thổ phỉ về nhà không chứ? Lại còn có oan ức gì thì nói với ngươi, ta biết nói sau đây, nói ngươi đánh ta còn cướp thần dược của nhà ta sao? nói ra thì có tác dụng gì? có khi nào bị đánh chết luôn không? Cư yên tâm tự tin mà nói, sau khi nói ra chỉ cần bản thể của ngươi không phải người thì nhất định ta sẽ hầm ngươi. Long Hạo nghiêm nghị nói, ta ta không có ấm ức gì hết. Hầu Vệ Thần Vương khóe miệng co giật, hiện tại còn không dám ấm ức đây. Cảnh tượng tương tự còn xảy ra ở các trạch viện khác nữa. À à, bên phía Giang Thái Huyền vẫn rất yên ắng, chỉ là nhiều thêm một đống lửa đang nướng một con thần thú. Thần sắc của Thái Hồng tái mét, còn Thái Vân Thần Hoàng vẫn rất bình tĩnh, chỉ vẫy tay ra hiệu cho mọi người rút lui. Các vị, Thái Gia ta đã hết thần dược, hơn nữa hiện tại chúng ta là đồng minh, các vị cần gì phải hạ thủ với Thái Gia ta? Thái Vân Thần Hoàng nói, bọn ta làm vậy chỉ vì đại kế thôi, Long Hạo trầm giọng nói. Co bó của Long Đế có một cửa trận pháp, bọn ta cần phải khôi phục sức mạnh đến một trình độ nhất định, và dùng vật phẩm đặc biệt thì mới có thể phá vỡ. Cho dù là như thế, các người cũng không cần gấp gáp đến vậy chứ. Thái Vân Thần Hoàng lâu mồ hôi, các người đã sắp hủy cả thái gia của ta rồi. Trận pháp đó rất đặc biệt, có tên là 108 khục khục tinh tú đại trận. Theo sự tích tụ qua năm tháng, hấp thu sức mạnh tinh tú càng nhiều, uy lực của trận pháp càng mạnh. Nếu bọn ta không mau chóng khôi phục thì rất khó phá vỡ nó. Giang Thái Huyền chen vào. Đã qua nhiều năm như vậy mà các ngươi còn có thể phá trận được sau. Thái Vân Thần Hoàng nhướng mày một cái. Một cái trận pháp tích tụ sức mạnh tình tú lợi hại đến như vậy. Đến bây giờ không biết đã khủng khiếp đến trình độ nào rồi. Bọn ta đã có sự chuẩn bị. Chỉ cần bọn ta khôi phục sức mạnh đến mức nhất định thì có thể khiến trận pháp tạm thời ngưng hoạt động. Rồi từ đó phá vỡ nó. Long Hạo nói. Nhưng tốc độ bọn ta khôi phục chậm như thế này thì rất khó. Các vị phải khôi phục đến tu vi nào mới có thể phá vỡ được trận pháp kia. Thái Vân Thần Hoàng hỏi. Thần vương. Nhất định phải khôi phục đến thần vương Nếu không thì có rất nhiều kỹ năng Không sao thì chuyển ra được Long Hạo nói Thái vân thần hoàng thở vào nhẹ nhóm Thần vương thì không sao Chỉ cần không phải là thần hoàng thì mình vẫn trấn áp được Thái vân thần hoàng Thái gia của người đã hết thần dược Bọn ta không cách nào khôi phục được Vậy nên là cũng không có cách nào giúp người phá được kho báu Tiểu hành thiên thở dài Về việc thu thập thần dược Ta sẽ nghĩ cách Thái vân thần hoàng chậm rãi nói Người có cách gì? Đợi dược tiền của người lớn sau. Lòng hạo cởi lạnh. Chút đỉnh tài nguyên đó, thái gia của người cũng dùng một cách tiết kiệm, lại còn phải dâng lễ. Nó chỉ lấy ra một phần đưa cho bọn ta. Long hạo cảm thấy là phải khiến cho ông ta và... À, khiến cho ông già Thái Vân Thần Hoàng này hiểu ra một việc. Thái Vân Thần Hoàng, người nghĩ thử xem. Chỉ cần tiến vào được kho báu Long đế, bên trong đó có bí thuật đột phá thần đế. Còn có các loại tài nguyên, công pháp ở cấp bậc thần đế. Người nói xem liệu ngươi sẽ mạnh đến mức nào, Long hạo nói. thánh viên vương cũng đúng lúc nói, nếu như bản vương nhớ không lầm thì trong lúc kho báo long đế được xây dựng khi xưa, còn tiện tay trồng xuống hạt giống của mấy cây ăn quả cấp thần đế nữa. Nếu ta nhớ không nhầm hình như ta cũng trôn một vài thứ, nhưng nhất thời lại nhớ không ra. Ngọc Long thần vương gãi đầu, mình nên trôn cái quái gì đây nhỉ? Mấy vị chắc không phải đang nói đùa đấy chứ. Thái vân thần hoàng nuốt nước bọt, mẹ ơi, có công pháp thần đế, còn có cây ăn quả cấp thần đế, vậy còn thiếu cái gì nữa? Thiếu ta đến lấy chứ còn thiếu gì. <cười> Ai thèm nói đùa với người, không chỉ có những thứ đó thôi đâu. Long đế chính là vị thần đế tối cao vô thượng, là tồn tại mạnh nhất của long tộc ngày xưa. Long tộc của ngày xưa, long tộc ngày nay không thể nào sánh nổi đâu. Vào lúc đó cất chữ bừa một ít cũng đủ khiến người ta thăng cấp vượt bậc. Lòng hình nhì ngạo nghễ nói Đồ vật rông già như mình để lại Cho nên nàng vẫn có chút tự tin Trong đó chắc chắn sẽ có thứ có ích Cho một vị thần hoàng Bằng không thì mấy gã này cũng không ở thần hoàng vực Nhiều năm như vậy mà không có chịu rời đi Thái vân thần hoàng Nếu người cảm thấy khó xử Thực sự không tìm được thần dược thì thôi vậy Lòng hạng nói không sao cả Bọn ta có thể tìm một vị thần hoàng khác để hợp tác Tin chắc là họ sẽ rất hài lòng Đừng không có xử Không có xử chút nào Không phải chỉ là thần dược thôi sao, bản hoàng cam đoan sẽ tìm về cho các ngươi." Thái Vân Thần Hoàng vội mở miệng nói, tuyệt đối không thể để mấy tên này chạy mất được, mấy thứ đồ tốt kia lý nào lại chấp tay dâng cho người khác cơ chứ? So với kho báu long đế thì một chút thần dược làm sao có thể so sánh. "Thái Vân Thần Hoàng, mong ngươi có thể hiểu rõ, bọn ta lấy thần dược của Thái gia đều vì tương lai của các ngươi, nếu như bọn ta có thể khôi phục đệ tử Thái gia nhờ các ngươi ăn ít lại vài ba cây thần dược thì đã sau. Dẫu sao thì tương lai ngươi cũng trở thành một đấng trí cao, không thể để bọn họ cản bước chân của ngươi được. Long Hạo nói, ngươi đã sắp sửa thành đấng trí cao rồi, thì còn sợ cái gì? Mạnh dạn lên. Tiêu Hành Thiên trầm giọng nói, câu nói này của ngươi rất có lý, ta nghe xong cũng cảm thấy rất khoan khoái. Thái Vân Thần Hoàng nghĩ, vậy cũng phải, ông ta phải lấy kho báu lòng đế làm trọng, chưa cần lấy được kho báu lòng đế, ngày sau cả thần giới này đều trở thành của ông ta cả, còn để ý một chút thần dược trước mắt làm gì? Vì kho bảo lòng đế, ta sẽ đi mượn thần dược của các gia tộc chung quanh. Thái vân thần hoàng cười lạnh nói, đừng có làm bệnh, lòng hạo vội nói. Chúng ta phải lấy lý mà phục nhân, hợp tác và giải quyết trong hòa bình, cố gắng hết sức, đừng dùng vũ lực để giải quyết vấn đề. Nếu như người gây ra náo động lớn dẫn theo một đám thần hoàng đến vây công, thì làm sao mà bọn ta kiếm tiền được? Yên tâm, thái vân thần hoàng ta không phải hạng người ngu ngốc, tài thần hoàng vực này muốn cướp đoạt tài nguyên cũng phải tuân theo quy củ. Thái Vân Thần Hoàng nói: Quy củ gì vậy? Mọi người hiếu kỳ. Thể hiện ra thực lực, tu vi phải đạt đến Thần Vương đỉnh phong. Nếu chiến lược vượt xa Thần Vương đỉnh phong thông thường, theo lý thì sẽ được càng nhiều tài nguyên. Thái Vân Thần Hoàng nói: Đơn giản nhất là phải kể đến võ đài Thần Vương. Cách đó cũng là một cơ hội để tiến vào kho báu Long Đế dành cho các Thần Vương mà không có Thần Hoàng làm chỗ dựa. Nhưng bọn ta thì khác, tìm người làm bia đỡ đạn chứ gì? Long Hạo đảo mắt. Các ngươi hiểu thì tốt, Thái Vân Thần Hoàng nhún tay. Những thế lực thần hoàng giống như bọn ta, muốn cướp đoạt tài nguyên thì phải dựa vào Thần Vương Đỉnh Phong đi chiến đấu, bởi vì chiến lược của một vị Thần Vương Đỉnh Phong càng mạnh, đồng nghĩa khả năng thu hoạch được trong kho báu càng lớn, ắt rằng được càng nhiều tài nguyên hơn, chính vì vậy mới có thể cướp đoạt một cách quang minh chính đại. Các ngươi không sợ Thần Vương Đỉnh Phong lấy được nhiều tài nguyên quá, không cẩn thận lại đột phá thành thần hoàng luôn sau, Tiêu Hành Thiên sững sốt. <cười> Đột phá thần hoàng há lại có thể dễ dàng như vậy. Ngươi nghĩ chẳng cần có tài nguyên là được hay sao? Thái vân thần hoàng lắc đầu bật cười, khinh thường nói. Thần giới rộng lớn bao la, nhưng lại có được mấy ai trở thành thần hoàng. Không chỉ cần tài nguyên mà thôi, ngộ tính và cơ duyên càng quan trọng hơn. Cả đám không cưỡng thú nghe cái gì mà ngộ tính với chặt cơ duyên, liền tiếp tục hỏi. Vậy nếu như đánh bại được đối phương thì cướp đoạt như thế nào? Có thể lấy bao nhiêu tài nguyên từ chỗ đối phương? Được phép lấy... 20 cây cấp thái thượng, 3 cây cấp thần vương, Thái Vân Thần Hoàng nói, ít vậy, nhóm Long Hạo bĩu môi, có thể đổi thành thần dược cấp thấp hơn không, đánh như thế nào, trực tiếp giết tới cửa à, Tiểu Thần Thiên hỏi. <cười> Chuyện này thì từ trước đến giờ chưa có ai đổi kiểu đó, về phần đánh thế nào thì bổn hoàng sẽ hẹn họ ra, xưa nay đều dùng năm trận để làm định mức, Thái gia ta, nếu là cái đám phế vật nhà ngươi thì khỏi phải nói nữa. Viên bọn ta thì có Thần Vương Đỉnh Phong đây, Long Hạo khoát tay. Thái vương Thần Hoàng liền tức tối, vế vật gì hả? Nếu không phải là vì muốn dựa vào các ngươi để mở kho báu lòng đế, bọn hoàng đã bóp chết các ngươi từ bây giờ. Nếu như các ngươi có ý định đích thân xuất thủ, bọn hoàng sẽ không ngăn cản, nhưng nếu các ngươi thất bại thì đừng trách sao bọn hoàng lại không tìm được thần dược về cho các ngươi." Thái vương Thần Hoàng lạnh lùng nói. "Đương nhiên là không trách ngươi." Long Hạo nói, "Đợi lát nữa sẽ đến hỏi chàng chủ thử. Việc này nên thuê vì đại nhân nào Thì lợi nhất Nếu đã vậy thì bổn hoàng đi lo liệu Các ngươi có thời gian một canh giờ để chuẩn bị Thái vân thần hoàng ném lại một câu Rồi nhanh chân đi mất Chàng chủ đánh 5 trận thì nên thuê Vì đại nhân nào là lãi nhất Thái vân thần hoàng vừa chân bước đi Đoàn người đã nhanh chóng đến trạch viện của Giang Thái Huyền Hỏi về việc này Phải xem là các ngươi lựa chọn thế nào Giang Thái Huyền lãnh đạm nói Nếu muốn nhờ cường giả đạo chẳng ra trận Một trận tính là một lần Nếu như các ngươi muốn mượn sức mạnh thì cũng tính là như vậy. Thế nhưng sức mạnh này chỉ có thể đánh một đòn, có thể giúp các ngươi đánh một, đánh bao nhiêu trận thì bản chàng chủ không thể xác định. Vì không thể biết là các ngươi sẽ chơi như thế nào. Nếu tốc chiến tốc thắng thì sao? Tiểu Hành Thiên hỏi lại. Tốc chiến tốc thắng thì có thể đánh được 5 trận. Giang Tây Huyền nói, lỡ như dùng hết sức mạnh giữa chừng thì phải làm sao? có bị nhìn ra mánh khỏe hay không, lòng hạo lo lắng, đừng để đến lúc đó là bị người ta đánh chết. trực tiếp thuê thần ma lên trận là không thể. vân tiêu và hằng nga mới chỉ đến cấp thái thượng chân thần, hậu thổ xuất thủ một lần thì mất một triệu, năm trận tính ra là năm triệu. cho dù có lấy được thần dược đối phương thì cũng chẳng lãi lở được bao nhiêu. có thể mua thêm bất cứ lúc nào, đảm bảo là không bị phát giác. giang thế huyền mỉm cười nói, để bọn ta bàn bạc một chút. võ đài thần vương ở đâu, quy tắc cụ thể thế nào? Long hạo suy tư nói Đi tìm Thái Minh đi Hắn chắc chắn là hiểu rõ Đợi lát nữa vài người đi theo Thái Vân Thần Hoàng Người còn lại thì đi tìm Thái Minh Rồi tới Võ đài Giang Thái Huyền nói Nếu nơi đó mà không có Thần Hoàng trông coi Thì lại càng dễ hạ thủ Nếu như không có Thần Hoàng Hai người Vân Tiêu và Hằng Nga Cho mượn một phần chức mạnh hoặc ngụy Trang một chút Thì không ai có thể nhìn ra Còn nếu như có Thần Hoàng thì chỉ có thể nghĩ cách khác thôi Thời gian một canh giờ thực sự là trôi qua rất nhanh, Thái Vân Thần Hoàng truyền tin bảo họ qua. Hy vọng các ngươi thực sự có thể đánh thắng họ, Thái Vân Thần Hoàng trầm giọng nói. Nếu các ngươi hiển lộ thực lực hùng mạnh, cơ hội tiến vào có báo lòng đế càng lớn. Nói vậy, không phải Thần Vương Đỉnh Phong nào cũng vào được phải không? Long Hạo nghi hoặc. Đương nhiên, Thần Vương Đỉnh Phong thì đã sau. Đâu phải Thần Hoàng vực này không có. Không có thực lực mạnh mẽ, vào đó không chỉ không lấy được đồ mà chỉ có con đường chết mà thôi. Lãng phí vô ích một cơ hội, Thái Vân Thần Hoàng nói. Đám người rời khỏi Thái Gia, Thái Vân Thần Hoàng lại giảng giải. Ngũ vực cùng tranh giành kho báu long đế, ai cũng muốn có được. Mỗi lần bước vào thì đều phải trả một cái giá không nhỏ. Nếu vào mà không có thu hoạch thì chỉ lãng phí thời gian. Cuối cùng còn bị bốn vực còn lại vượt qua. Nhóm người Giang Thái Huyền gật đầu, ngũ đại Thần Hoàng vực này gồm có 5 phương thế lực. Không ai nhường ai, mà đồng thời cũng đều không cách nào lấy được kho báu long đế như nhau. Chị đành phải cùng nhau nghĩ cách, xem thử là ai có thể gặm được khúc xương này, ai có được cơ duyên, bước tới bước đó. Các người cũng từng tham gia xây dựng kho báo long đế, hẳn cũng biết tuy nơi đó không phải là có đi không về thật, nhưng mà nó cũng hung hiểm vô cùng, ít nhất thì cũng không có mấy người còn sống trở ra. Thái vân thần hoàng thổn thức, không biết bao nhiêu thần vương đỉnh phong may mắn, vào được một lần, lần hai mà không chết, đến lần thứ ba thì cũng phải bỏ mạng ở bên trong. Chuyện đó là đương nhiên, Bọn ta rất có tự tin đối với bố trí của mình chưa? Giang Thái Huyền cao ngạo nói Thần sắc của Thái Vân Thần Hoàng khá phức tạp Ngươi còn có mặt mũi mà nói sao Nếu không vì việc tốt cho các người làm Bọn ta đã sớm lấy được đồ vật từ lâu Nhưng mà cũng tốt Hiện ra đã thành đồng minh hợp tác Đợi các ngươi mở kho báo lồng đế đưa ta vào Con đường hung hiểm đó Chỉ có người dưới cấp Thần Hoàng có thể vào Dựa vào sự may mò bấy nhiêu năm Ông ta biết là chỉ có đả thông nơi đó Hoàn toàn thì hạn chế đó mới biến mất. Lúc ấy thần hoàng bọn họ mới có thể vào trong. Đó cũng là lý do mà ông ta không sợ nhóm người Giang Thái Huyền chiếm đoạt nơi đó rồi làm tổ ở bên trong. Chỉ cần nơi đó vừa được đả thông, ông ta sẽ có thể tiến vào đầu tiên, dùng uy áp của thần hoàng, can quét toàn thể, độc chiếm mọi thứ. Trong khi đàm luận đoàn người đã dừng chân ở một ngọn núi cao, trên đỉnh núi đã có hai đội nhân mã trở sẵn. Người dẫn đầu là một lão giả và một mỹ phụ trung niên, đều là cấp thần hoàng, hơn nữa còn là trung kỳ.